Chào mừng các bạn đến với kênh truyện Cỏ Lông Trông Mời các bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện Mây Trên Đồng Bay Mãi Của tác giả An Sĩ Mạch chương 32 Bản tình ca mùa đông Anh biến ước mơ của họ thành hiện thực Anh vì cô mà tạo ra mạc thượng vân Nhưng cuối cùng cô lại phụ anh Hóa ra điều bất lực nhất trên đời này Là hai chữ xin lỗi Lúc đến công ty, trong lòng sĩ Mạch thấy hơi thấp thòm. Vì trận ốm mấy hôm trước, cô đến muộn hẳn mấy ngày so với thời gian đã định. Lần đầu tiên đi làm đã chậm trễ, dẫu gì cũng là không hay. Hơn nữa, đây lại là công việc mà cô rất thích. Sĩ Mạch, em đến vừa hay, xếp chiều tập mọi người đến họp, có việc cần gấp, cần tuyên bố. Sĩ Mạch còn chưa kịp giải thích lý do nghỉ làm thì đã bị đồng nghiệp đẩy vào phòng họp. Mọi người đều đã biết cả rồi, cu game tháng trước đã mua cừu cừu chúng ta Cho dù đổi chủ mới, nhưng công việc vẫn hoạt động như cũ Tháng này, chúng ta có một hợp đồng rất lớn Tổng công ty có kế hoạch ra mắt một trò chơi trực tuyến lớn Bước đầu gọi là bản di động của Mạc Thượng Vân Như mọi người đã biết, Mạc Thượng Vân tung hoành khắp châu Á Lập kỷ lục số người chơi cao nhất trong nước là trò chơi hot nhất hiện nay Lần này, tổng công ty trao cho chúng ta cơ hội này Chúng ta tuyệt đối không được lơ lạ Hôm nay anh Vân Mộ Hàn, CEO của Cool Game Cũng có mặt tại đây để trao đổi một vài điều với các anh chị em Anh Vân, mời anh Cảm ơn mọi người đã rất nhiệt tình làm việc Lập trình game là một nghề đòi hỏi rất nhiều kỹ năng Nếu bạn không yêu thích thì khó có thể làm tốt được Kinh nghiệm của cửu cửu về game di động rất phong phú Vì thế tôi tin bản di động của Mạc Tượng Vân nhất định sẽ thành công. Các nhà mạng trên thế giới đều đang quan tâm đến bản game này của chúng ta. Rất có thể nó sẽ còn vượt ra khỏi châu Á. Tiện đây tôi cũng xin thông báo, bài hát mới của ca sĩ Kim Ươn Tra sẽ lấy một số tình tiết trong Mạc Tượng Vân của chúng ta để quay clip. Đây là một cơ hội quảng bá rất tốt. Các đồng nghiệp ở phòng thiết kế cần phối hợp với bên họ để quay MV. Mọi người còn thắc mắc gì không? Yên tâm, anh Mộ Hàn, chúng ta quên nhau bao nhiêu năm rồi Có bọn em thì anh cứ yên tâm Phải rồi, nghe nói phòng thiết kế vừa tuyển một nhân viên nữ phải không? Vâng, thưa sếp, cô ấy đến rồi Dĩ mạch, còn ngay ra đấy làm gì? Mau vào đây Tôi xin giới thiệu, đây là sếp của chúng ta Trình Hạo, người lập ra kiểu kiểu Còn đây là giám đốc cung cool game, Vân Mộ Hàn Trước kia họ là bạn cùng trường Dĩ mạch, thấy các anh đẹp trai thì mất hồn rồi à, sao không nói gì Haha, <cười> bạn này là đồng nghiệp mới của chúng em, An dĩ mạch Dĩ mạch nhìn hai người đàn ông trước mặt Thế giới này, thật quá nhỏ, quay đi quay lại, cuối cùng cũng vẫn va vào nhau Cô chưa từng nghĩ đến, lại có thể gặp Trình Hạo và Vân Bộ Hàn ở đây Tim cô trùng xuống, thấp thỏm bất an Vì sao cứ mỗi lần gặp lại người ấy, trái tim cũng không thể nào yên Chào cô, tôi là Vân Mộ Hàn Vân Mộ Hàn vời như không quen biết Sĩ Mạch lạnh lùng bắt tay cô Giọng điệu xa lạ của anh khiến Trình Hạ ở bên cạnh cho mày Sĩ Mạch cũng gượng gạo mỉm cười Chào anh, tôi là Sĩ Mạch Sĩ Mạch liếm đôi môi khô khóc, khó khăn chia tay ra Họ đã trở thành những kẻ xa lạ nhất trên đời, chỉ vài ba câu chào hỏi thông thường cũng lạ lùng khách sáo Như thế này cũng tốt, giữa họ giờ chỉ có công việc, không còn gì khác nữa. Trong suốt cuộc họp, sĩ Mạch im lặng không nói một câu. Vân Bộ Hàn tiếp tục dặn dò công việc, cô chỉ cúi đầu lắng nghe, cẩn trọng như mọi cấp dưới trước cấp trên. Họp xong, công ty tổ chức liên hoan, coi như là để chiêu đãi Vân Bộ Hàn. Dĩ Mạch viện cớ không khỏe muốn trốn tránh Nhưng các đồng nghiệp nói Cô là người mới, không thể bỏ về như vậy Cô đành miễn cưỡng đi cùng Bên bàn ăn, Vân Mộ Hàn ngồi ở ghế chủ dị Trình Hạo cũng không biết nghĩ thế nào Nhất định nói phải ưu tiên phụ nữ Nhưng vị trí bên cạnh Vân Mộ Hàn cho Dĩ Mạch Còn anh thì ngồi một bên Ngồi như thế này càng khiến bữa ăn thêm khó nuốt Sĩ mạch không để tâm Chỉ mong là bữa ăn sớm kết thúc Giót đầy Giót đầy tình cảm mới rạt rào Em gái nghe anh nói này Làm việc có giỏi hay không Là phải xem qua tiểu lượng Ly này em nhất định phải uống cạn Đã liên hoan Thì rượu vào là không thể tránh khỏi Sĩ mạch dù bình thường Cũng uống chút rượu Nhưng tiểu lượng chẳng là bao Thấy một ly rượu đầy tràn trước mặt Cô hơi sợ Nhưng mình là người mới mà đối phương lại quá nhiệt tình Không uống thì là không nể mặt Mà uống thì chắc là không về nội nhà mất Em uống nửa ly thôi nhé Dĩ mạch câu mày Không được, làm gì có cách cho uống nửa ly được Con gái không uống thì thôi, đã uống thì tiểu lượng không thể coi thường Làm việc không đạt là tại rượu chưa vào bụng Nào, ly này em phải cạn chén cho anh Đối phương dục liên tục khiến dĩ mạch lâm vào cảnh rơi khắp giở cười, cô ôm chán nhủ thầm, thế này là thế nào, uống thì uống, mấy người này nói lung tung gì chứ, họ nói vậy là để khích cô. Trình Hạo và Mộ Hàn nhìn nhau, ánh mắt đều trở nên cượng gạo. Thấy họ như thế, cả đám cũng không ép dĩ mạch uống rượu nữa, mọi người đành làm như không có chuyện gì, mời Vân Mộ Hàn một ly. Trình Hạo đúng là con sai Con sâu rượu, cầm ly nào hết ly ấy Vân bộ hàn cũng không từ chối Uống thả phanh Dĩ mạnh sợ anh uống quá sức Định ngăn cản Nhưng lại không biết phải nói thế nào Tôi đố mọi người Dương cầm sao lại gọi là piano Không biết phải không Theo phương pháp ghi nhớ của họ trình chúng tôi Thì piano chính là bộ ấn nâu no. Vậy đánh dương cầm thế nào chứ hả Là vừa phải bổ vừa ấn đấy ha <cười> ha. Anh mộ hàn Anh nói phải không Trước kia chúng ta vẫn kèm dĩ mạch ôn bà như thế Anh quên rồi à Sao anh có thể quên được Sao lại quên được Tử lượng của chính hạo không bằng phân mộ hàn Không ai ép uống cũng tự say Anh hò hét lung tung Khiến cho hai người ngại ngùng tái mặt Sĩ Mạch thấy không ổn, sách túi cáo lôi bước ra khỏi nhà hàng Vân Mộ Hàn cũng không giữ cô lại, nhưng cô loạn chọn bước đi Hơi men trong người đã tan thành hơi lạnh thấu xương Công việc sau đó vẫn thuận lợi, Mộ Hàn rất ý kỳ đến công ty Trình Hạo và dĩ mệt lại dần dần thân thiết như trước kia Cả hai đều im lặng, không nhắc đến những chuyện của sáu năm trước Phòng thiết kế quả là hơi bận rộn, sĩ mệnh mới vào nên phải làm toàn những việc lạt vạt, nào là đặt tên cho binh khí, thiết kế lời thoại cho nhân vật, thiết kế tình tiết. Sĩ mạch bỗng nảy ra sáng kiến, cô quyết định điền một bài từ theo phong cách cổ cho mỗi món binh khí, thay cho cách giới thiệu như thường lệ. Các đồng nghiệp rất hưởng ứng đề xuất của cô, nhiệm vụ khó khăn ấy tất nhiên là được giao cho cô. Cô miệt mài ngồi trước máy tính viết suốt ngày suốt đêm. Lục tiểu trí xót xa, có lúc anh thực sự không chịu nổi, tự động đóng máy tính của sĩ mạch lại, ép cô đi ngủ. Sĩ mạch dù chống đối kiểu gì cũng không cứ lại nổi sự dịu dàng của anh. Những chống cứ lúc đầu, về sau trở thành nồng nàn ấm áp. Dần dần sĩ mạch phát hiện, lục tiểu trì điều khiển cô thật dễ dàng. Sau một tháng, sĩ mạch trở nên bơ phở cô màng đôi mắt thâm quẩn, mơ mơ màng màng đi làm các đồng nghiệp đều khâm phục anh sĩ mạc em đúng là anh hùng lao động mấy anh em bọn anh sắp bị em làm cho mất việc hết thôi cớm các anh lập trình em có hiểu gì đâu em chỉ biết lách linh tinh thôi mà em không cướp nồi bát cơm của các anh đâu sĩ mạc Việc em đề xuất lập thêm thư viện và võ quán trong trò chơi, nâng cấp trí thông minh bằng cách học và thi, kết hợp nội dung thi với quảng cáo giới thiệu sản phẩm của nhà đầu tư, cấp trên thấy rất sáng tạo. Các sếp đặc biệt khen ngợi em và quyết định sử dụng sáng kiến của em rồi. Chính hạo đi ra khỏi văn phòng, lúc nhìn thấy sĩ mạch, thần sắc anh có vẻ hơi lạ. Dù là khen ngợi, nhưng anh lại có chút ngập ngừng. Định nói gì đó nhưng lại thôi. Thật không? Hay quá, không ngờ ý kiến của em lại dùng được thật Sĩ Mạc Các sếp còn có kế hoạch, họ muốn em đi với Kim Ưn Cha đến Hoàng Sơn quay em vì quảng cáo trò chơi Vì em thạo việc này nên các sếp đề nghị cử em phụ trách Sĩ Mạc, em... Em đi Thấy vẻ mặt khó xử của Trình Hạo cô biết anh lo chuyện gì Chuốn tranh mãi cũng không phải là cách tốt nhất Cô ghét Kim Ưn Cha đến mấy Thì vẫn cứ phải gặp mặt Hơn nữa đây lại là vì công việc Thực ra có thể thay người Dĩ nếu em Không cần thay người đâu Em biết phải làm thế nào mà Em đi chuẩn bị đây Bao giờ xuất phát đã? Chiều Tình hình sức khỏe của Kim Ưn Cha em biết đấy Cô ấy không được làm quá sức Em phải chăm sóc cô ấy đấy Anh và Mộ Hàn sẽ đến sau Được, em rõ rồi Em là nhân viên mới Đi làm quảng cáo là đúng Em sẽ chăm sóc kim ương cha cẩn thận Các anh cứ yên tâm Sĩ mạch vỗ vai trình hạo Cô chạy về lấy tạm một ít đồ Trước khi máy bay cất cánh Cô gọi điện cho Lục thiếu Trì Nói mình phải đi Hoàng Sơn Đúng kiểu tiền chạm hậu tấu Cô lẻ lưỡi ở đầu dây bên kia, Lục Thiếu Chí đang cầu nhầu xa lạnh cho cô xuống máy bay. Gần đây bệnh tình của cô vẫn ổn định, đi xa không vấn đề gì. Cô thẽ thọt hứa, sau khi đi, nhất định sau khi đi về, nhất định sẽ nghỉ ngơi bồi bổ tốt cho ca mộ. Thế là hai người lời qua tiếng lại một hồi lâu, ai cũng không chịu nhường bước. Cuối cùng, tiếp viên hàng không nhắc nhở cô tắt máy. Lúc đó cô mới như thoát được cánh nặng Lúc tắt máy Hình dung ra bộ sạng cấu kỉnh Của lục thiểu trì Cô bất giác phỉ cười Án dĩ mạch Lấy đồ hóa trang cho tôi Án dĩ mạch Đầu cô bị uống nước à Ai bảo cô lấy bộ đồ này Án dĩ mạch Cô có biết thời gian của Kim Ưn Cha Đáng giá bao nhiêu không Bảo cô lấy khăn nâu Cô lại lấy khăn đen Cô bị bù màu à Cụ game nhà các anh hết người rồi à, cô ta toàn làm hỏng bét, chúng tôi không quay nữa. Mấy ngày quay MV, trợ lý của Kim Ươn Cha không ngừng mắng mỏ cô. Các đồng nghiệp nhìn cô với ánh mắt thương cảm. Ai cũng biết, trước kia dĩ mạch là phóng viên giải trí, lại đã từng đắc tội Kim Ươn Cha. Lần này, bọn họ xót ràng là nhầm vào cô, muốn cô lại nản lòng mà bỏ cuộc. chẳng ngờ dĩ mạch lại như cái lò xo, càng nến càng bật mạnh. Cô chạy đi chạy lại suốt ngày không biết mệt Những lúc rỗi rãi Cô còn nghịch ngợm bắt trước vụ dạng co có của quản lý Làm cho mọi người quên cả mệt Qua mấy ngày gấp rút làm việc Việc quay clip đi vào hồi kết Vì Kim Ưng cha đang mang thai Nên mọi người đều hết sức cẩn thận Không biết có phải ả trợ lý do dĩ mẹ Cũng sẽ làm tổn hại đến cô ta hay không Mà lần nào Cũng đều cô đi thật xa Hết bảo cô lấy đạo cụ Lại bắt đi thay trang phục Toàn là những việc mệt nhọc nhất Được rồi Chúng ta chuẩn bị thu dọn ra về À dĩ mạch còn mấy tấm phong trên núi Cô đi lấy đi Rồi chuẩn bị xuống núi về khách sạn Tôi Đi một mình Nhưng mặt trời sắp lặn rồi Dĩ mạch nhìn đường núi gấp gần lo lắng Cô quay người lại Nhìn các đồng nghiệp đang tất bật thu dọn Thấy thật khó xử Bà cô đi thì đi đi, có mấy mảnh vụ thôi mà cũng lắm chuyện. Cô cứ lần gần thế này thì trời tối thật đấy. Hay là không muốn làm nữa, không muốn làm thì nghỉ. Tôi đi ngay đây. Sĩ mạch đổi giọng, trong bụng lầm bầm. À, trợ lý này đúng là thổi phòng quá đáng. Nếu không phải vì nề mặt Kim Ưn Cha, quản lý của cô Game, việc gì phải sợ một trợ lý nhỏ bé của cô ta chứ? Cô cầu nhào trong bụng suốt quãng đường lên núi, mấy thứ phông đến đạo cụ. Nghĩ đến những thứ đó, cô bực bội thầm nghĩ. Có mấy mảnh vụ thôi mà, có cần phải mất công mất sức thế này không? Lúc xuống núi, trời đã nhá nhem. Đi đến chỗ quay phim, dĩ mạch bỗng cứng đờ cả người ra. Trường quay không còn một bóng người, tất cả bọn họ đã về hết rồi. Tim cô đập mạnh, đầu óc trống rỗng. Sĩ mạch hoảng hốt lấy điện thoại ra gọi Nhưng trong núi không có sóng Cô nhũn người Khụy xuống Cúi đầu sũ rười Nhìn đống đạo cụ lộn xộn vứt lại bãi quay Cô cười gần An sĩ mạch Hóa ra ngươi lại bị bỏ rơi rồi Cát ly Mọi người vất vả rồi MV cuối cùng cũng đã hoàn thành Mọi người có thể ngủ ngon được rồi Ở đây vất vả nhất là ơn cha, chị em đã rất cố gắng, nên chúng ta mới có thể nhanh chóng hoàn thành như thế. Nhất định phải mời chị ấy một ly. Nhưng chị ấy đang có em bé, vì thế tôi đề nghị mời ông bố tương lai, xếp Vân, một ly. Hôm nay, anh ấy bay từ Vân Trạch đến, tình cảm đó thật cảm động. Trong tiệc mừng, Vân Mộ hoàn toàn cười cường, anh đang tìm một bóng hình quen thuộc, nhưng mãi mà không thấy cô đâu. Anh không hiểu vì sao mình lại cứ thấp thỏm vứt dứt như thế. Có lẽ là do ăn dĩ mạch không muốn gặp anh, còn anh lại như thằng ngốc âm thầm chờ đợi điều không thể xảy ra. Khi kết thúc bữa tiệc, anh Tùng lấy chữ lý của Kim Ương cha hỏi. Ăn dĩ mạch ra không đến? Cô ta... Bảo cô ta làm tí việc thì dường dối, Kim Ương cha còn không hiểu kiểu cách như cô ta chắc hiểu cô ta ý vào đâu Mà việc gì cũng không chịu làm Không chịu vất vả Hôm nay tôi bảo cô ấy đi lấy đạo cụ Cô ta không chịu làm Còn nổi nóng bỏ về Chẳng phải tôi nói xấu sau lưng người khác đâu Nhưng vô trách nhiệm như thế Thì làm việc thế nào Trợ lý có kể nói xong Quay người đi tìm Kim Ươn cha Nghe thấy những điều không hay về sĩ mạch Vân Bộ Hàn thấy bức bội Nhưng anh không tiện nổi nóng Đành đi xa chỗ khác đốt thuốc Anh rút điện thoại nhấn số của dĩ Mạch, nghĩ xem phải nói gì với cô. Chỉ trích cô không nên làm việc thiếu trách nhiệm như một cấp trên, hay là hỏi cô đã xảy ra chuyện gì như một người bạn. Bỗng anh thấy mình không thể mở miệng ra được, cho dù là ở vị thế nào. Một giọng nữ dịu dàng nhắc nhở, dù máy không nằm trong vùng phụ sóng. Phần bộ hàn cúp máy, cười dĩu cực nỗi lo vô lý của mình. Ánh trang đêm có phần xe lạnh vì là vùng núi nên nhiệt độ ở đây thấp hơn so với các nơi khác. Vân bộ hàn thấy lạnh lạnh. Anh ngừng đầu lên. Tuyết rơi rồi, lất vất lất vất từng hạt, càng lúc càng dày. Anh nhớ hồi trước có lần đi xem tuyết với dĩ mạch, cô sung sương nói, mình xin vào đêm bình an. Là một cách gọi của đêm Giáng sinh. Điều ước sinh nhật năm nào cũng là Giáng sinh có tuyết rơi. Không biết tối nay cô có đang ngắm bầu trời tuyết như anh ở đây không? Thấy không còn sớm nữa, anh rụi móng thuốc lá chuẩn bị đi đến chỗ Kim ươn cha Nhưng vừa đến cửa phòng, anh bỗng dừng bước Cô để cô ta lại ở trên núi một mình Cô điên rồi à? Tôi cũng không biết hôm nay tuyết rồi nhiều thế Hoàng Sơn dốc cao thế, chị bà cô ta có sao không? Trò đùa của cô quá lố rồi Lai Thiên Văn nói tuyết rơi nhiều nên ở đây sẽ phải cấm đường lên núi Đến lúc đó cô ta không xuống được thì làm sao Lần này cô quá đáng như thế, có người biết thì cô tàn đời Dầm Cửa đột nhiên đóng sập lại, hai người giật bắn mình quay lại Kim Ưn Cha đẩy cửa lao ra, vừa kịp nhìn thấy bóng vân Mộ Hàn ở bên ngoài Gây rồi, Mộ Hàn nhất định sẽ đi tìm cô ta Tuyết dày thế này, anh anh lái xe thì nguy hiểm quá Cô mau báo cảnh sát Tôi gọi người đuổi theo anh ấy Kim Ươn cha nhìn chiếc BMW em chắc yêu lao đi Đang định đuổi theo Thì bụng mỗng nhói đau Cô ta giận dữ gầm lên với trợ lý Tay trợ lý vốn đã trột dạ Giờ càng lo sẽ xảy ra chuyện chết người Lập tức nhấc điện thoại gọi cảnh sát Vân bộ hàng tìm thấy dĩ mạch Dưới một gốc cây lớn ở bãi quay phim Cô đã cong đến tím cả môi Bên cạnh cô là một ít cảnh khô và vài quê diêm đã rụi Em giống cô bé bán diêm lắm phải không? Em thật ngốc Diêm cháy hết rồi mà còn chưa nhóm được lửa Thấy Vân bộ Hàn cô cố gượng cười an ủi anh Nhưng chỉ mới nói được vài câu cô đã gục xuống Vân bộ Hàn ôm lấy cô Em đừng nói nữa, giữ lấy sức Em ngồi đây suốt à, sao không tìm chỗ nào mà tránh tuyết anh nói là anh nói là chỉ cần em đợi ở chỗ cũ thì bất kể bất kể chúng ta xa nhau bao lâu anh cũng sẽ tìm em em chờ em chờ đã rất lâu em không chờ được nữa cô nói xong thì không cưỡng nổi nữa ngất lịm trong lòng anh vân bộ hàn ôm chặt cô những giọt nước mắt mặn chát thi nhau lăn xuống cô nói cô vẫn chờ anh Chờ bao nhiêu năm Ba năm, bốn năm Hoặc còn lâu hơn thế nữa Anh đã từng hứa với cô Chỉ cần cô vẫn ở chỗ cũ Anh nhất định sẽ tìm thấy cô Họ chỉ tạm thời lạc mất nhau Thế nào cũng có ngày đoàn tụ Nhưng lời hứa năm đó Đã tan như bong bóng xả phòng Anh chưa từng quay đầu Cũng không trở lại được nữa Tuy rời càng lúc càng mau Toàn thân dĩ mạch lạnh ngắt Anh sợ đến nghẹt thở Anh cố nhìn lớp băng đóng dày dưới đất Đường núi gặp cảnh thế này Mặt đất lại đóng băng Tính năng của BMW SUV Có tốt mấy Thì anh cũng không thể mạo hiểm Anh có cô đi tìm chỗ tránh tuyết Anh có thể cảm thấy Người cô lạnh dần đi trên lưng anh Yếu ớt đến mức Tự như có thể tan biến bất cứ lúc nào Lần đầu tiên anh thấy bất lực như thế Anh không cứu nổi cô Nỗi bất lực như xé gan ruột tựa như mất đi điều quan trọng nhất trong đời. Nỗi đau thấm vàng tận linh hồn. Nước mắt nóng hổi rơi trên tuyết. Lần đầu tiên, anh bật khóc như một đứa trẻ. Trước khi hôn mê, di mạch vẫn kịp nhớ người mình nhìn thấy cuối cùng là Vân Bộ Hàn. Nhưng khi mở mắt ra, lại thấy lục tiểu trì. Anh túc trực bên giường cô suốt ngày đêm, bề mặt lo âu. Anh nắm tay cô. Vừa thấy cô tỉnh, đôi mắt đầy tia, tia máu trong phút chốc lộ vẻ vui mừng. Sĩ mạch há miệng định nói, nhưng mồm miệng khô khóc. Em thấy thế nào? Em đang ở đâu? Chi nhánh của bệnh viện nhân tâm, em vẫn còn yếu lắm, đừng nói nhiều. May mà lần này em không lên cơn đau tim, nếu không không biết hậu quả sẽ như thế nào nữa. Sau này không được tùy tiện như thế, em không biết lúc nhận điện thoại anh sợ thế nào đâu. Phải, bác sĩ Lục vừa nghe tin đã lập tức đáp chuyển máy bay đêm đến đây Cô biết loại máy bay nhỏ nhất ấy an toàn thế nào đấy, thế mà anh ấy cũng mặc kệ À, cô biết loại máy bay nhỏ ấy mất an toàn thế nào đấy, thế mà anh ấy cũng mặc kệ Mà cũng may, nhiều anh kia liều mạng cứu cô, không thì đội cứu hộ còn đến cũng muộn rồi Cô y tá đang giót nước bên cạnh nói xen vào Anh kia là ai Là Vân Bộ Hàn Lúc đội cứu hộ tìm thấy em và anh ấy Ở trong căn nhà cỗ dựng đạm của đoàn quay phim Thì anh ấy lấy hết quần áo của mình Ủ ấm cho em Lúc được đưa đến bệnh viện Cả hai đều hôn mê sâu rồi Em chắc là ổn rồi Anh ấy vẫn chưa qua cơn nguy kịch Lục điều chỉ do so sự mấy giây Rồi nói ra sự thật Không được Em phải đi xem anh ấy Giờ em chưa dậy được, còn phải theo dõi thêm mấy ngày Yên tâm, anh ấy khỏe lắm, nhất định sẽ qua khỏi Em phải đi Sĩ mệnh vũng gạo lên, bề mặt kích động của cô làm lục tiểu trí giật mình Lục tiểu trí không nói gì nữa, đưa mắt ra hiệu cho cô y tá, tiêm thuốc an thần cho cô Anh nhìn cô tiếp đi, rồi mới ra khỏi phòng bệnh Lúc ra khỏi phòng, anh thấy trước mắt tối sầm, chân đứng không vững Bác sĩ Lục, anh có cần sang phòng bên cạnh nghỉ một lát không? Mấy hôm nay anh đứng mổ suốt rồi Đêm qua lại bay cả đêm Đến giờ vẫn chưa chờ mắt tí nào Người bằng thép cũng không chịu nổi đâu Không sao, tôi ổn Dĩ mệnh đã qua cơn nguy hiểm rồi Tôi phải về phân trạch Còn mấy cuộc họp quan trọng nữa đang chờ Bác sĩ Lục, thế này không được Tôi cố được, cô chăm sóc cô ấy giúp tôi Lục tiểu chỉ vãn nước lạnh vào mặt, anh phải nhanh chóng quay về Vân Trạch, sắp xếp ca mổ cho dĩ mạch. Dĩ mạch nhất định phải được mổ càng nhanh càng tốt. Tình hình của cô khiến anh càng lúc càng lo. Qua mấy ngày được chăm sóc chú đáo, dĩ mạch đã dần dần hồi phục. Nhưng phần mổ hàn thì lúc tỉnh lúc mê, tình hình bất ổn. Dĩ mạch, anh có chuyện muốn nói với em. Trình Hạo đến thăm cô mấy lần, lần nào cũng ngập ngừng định nói gì đó rồi lại thôi. Sĩ Mạch không hiểu anh đang bứt rứt chuyện gì, cô cố thử đùa vài câu, nhưng mặt anh vẫn khó đăm đăm. Sĩ Mạch, em và anh Bộ Hàn thật sự không thể quay lại với nhau nữa sao? Nhìn hồi lâu, Trình Hạo cuối cùng cũng chịu nói ra. Anh nói gì thế? Em và anh ấy là chuyện bao nhiêu năm rồi, giờ là bạn bè thôi. Phải, em rất lo cho anh ấy, nhưng đó là vì cái ơn cứu mạng của anh ấy, không liên quan gì đến tình cảm dĩ Mạch thấy anh bỗng nhiên nhắc đến chuyện này thì có phần lúng túng Nếu không có tình cảm thì anh ấy đã không bất chấp cả mạng sống cứu em Lúc đầu thấy hai người lạnh nhạt với nhau, anh cũng tưởng hai người không còn tình cảm gì nữa Nhưng lần này anh biết không phải thế Anh ấy vẫn yêu em, thậm chí còn yêu em hơn trước kia Anh đừng đùa nữa, 6 năm trước bọn em đã hết tình cảm với nhau rồi Nếu còn, thì hồi đó anh ấy đã không đi Hàn Quốc Không đâu, hồi đó hai người chia tay là do hiểu lầm Tất cả là tại anh gây ra Anh không đưa bức thư đó cho anh ấy Lúc ở sân bay, anh nói với anh ấy rằng Em đồng ý yêu anh rồi, không thích kẻ nghèo khó chẳng có gì như anh ấy nữa Là anh lừa anh ấy, nên anh ấy mới chia tay em chỉnh hạo vỏ đầu, cảm giác dây dứt tựa như một chiếc gái nhức nhối, hành hạ trái tim anh. Khi gặp lại sĩ mạch anh tự an ủi mình. Mộ hàn và sĩ mạch đều đã tìm thấy hạnh phúc riêng. Như thế cũng tốt. Nhưng đến khi mộ hàn xa thân cứu sĩ mạch anh mới biết, hóa ra mộ hàn vẫn luôn yêu sĩ mạch sâu nặng. Lần này, cuối cùng anh cũng có dũng khí nói ra sự thực. Choang! Chiếc cốc tuột khỏi tay dĩ mạch rơi xuống đất, cô sững sốt quay đầu lại, mãi không hiểu ra ý nghĩa lời nói vừa rồi của anh. Bức thư đó là toàn bộ sự thật, em đã tin tưởng anh, nhờ anh đưa cho mộ hàn. Hôm đó mộ hàn gọi điện cho em, hỏi em chỉnh hạo nói có thật không. Em tưởng anh ấy hỏi về bức thư đó, em nói là phải. Nhưng thực ra anh không đưa gì cho anh ấy hết. Anh nói với anh ấy, vì thấy anh có tiền nên em đã chọn anh. Trình Hảo, anh có biết cả hai đứa bọn em đều coi anh là anh em, là bạn tốt không? Anh có biết bộ hàng rất căm hận những kẻ vì tiền mà vứt bỏ tình yêu không? Anh khiến anh ấy nghĩ em là kẻ phụ tình như mẹ anh ấy, còn em thì lại tưởng anh ấy là kẻ phụ lòng. Anh cho em biết anh làm như vậy là vì cái gì? Sĩ mạch hướng về người đàn ông đang hối hận trước mặt Tại sao người bạn tốt nhất của cô Lại đối xử với cô và mộ hàn như vậy? Vì anh kính trọng anh Vân Anh thấy anh ấy nên có tương lai tốt hơn Trước kia vì thấy anh ấy thích em Nhưng không chịu tiến đến Nên anh cố ý tiếp cận em Làm cho anh ấy khen Vì sau khi biết anh ấy vì em Mà bỏ cơ hội đi Hàn Quốc học Anh cố ý chọc giật để anh ấy đi Hàn Quốc Anh tưởng hai người sẽ liên lạc lại, sẽ giải thích rõ ràng với nhau Đến lúc đó, cùng lắm là sạc cho anh một trận. Anh không biết, giữa hai người lại có nhiều hiểu lầm như thế Sau đó anh xem ba mới biết, nhà em gặp chuyện Anh có đến nhà em tìm em định giải thích Nhưng hàng xóm xung quanh nói, gia đình em đã bán nhà đi rồi Em không quay về đó nữa Anh không biết Anh không biết Anh có thể không nói ra sự thật với em cơ mà Sĩ Mạch nhắm mắt lại Tại sao lại nói với cô lúc này Từ trước đến nay là cô phụ lòng vân mộ hàn Người làm tổn thương anh nhiều nhất là cô Anh hận cô là đúng Về sau khi mở bức thư đó ra xem Anh mới biết em phải chịu biết bao nhiêu đau khổ Anh đã làm cái gì thế này Sau đó mộ hàn và Kim Ưn cha cặp với nhau Anh cũng biết phải nói như thế nào nữa Xin lỗi, anh đã nhờ người điều tra em Anh biết em mắc bệnh tim rất nặng Anh biết có lúc em còn phải đi ăn xin Anh cũng biết em đã từng trầm cảm và định tự sát. Xin lỗi, dĩ mạch Xin lỗi Em và anh Vân còn có thể tái hợp nữa không? Nếu bọn em tái hợp Thì anh sẽ cảm thấy dễ chịu hơn có hại không? Anh có biết em có thể không sống nổi qua năm nay không? Anh có biết em đã mất 6 năm để chờ một người không? Trình hạo, em và anh ấy không thể quay lại nữa. Kiếp này, em tình phải phụ anh ấy rồi. Em đã yêu người khác, tất cả đã muộn rồi. Anh nói sự thật với em chỉ khiến em càng thấy mình nợ mộ hàn nhiều hơn. Em thay lòng rồi, anh biết không? Anh ấy liều mạng cứu em, em biết anh ấy vẫn còn yêu em. Nhưng em thay lòng đổi dạ rồi. Lần này em phản bội anh ấy thật rồi Anh bảo em phải đối mặt với anh ấy thế nào đây Anh cũng bảo em phải ôm nỗi say dứt về mộ hàn thế nào đây Trình Hảo em thật sự rất hận anh Sao anh lại nói ra? Tại sao? Sĩ Mạch lau nước mắt bỏ mặt Trình Hảo đồ đất đứng đó Đẩy cửa lao ra ngoài Cô tiến đến phòng bệnh của mộ hàn Sự thật tán liễn như thế, cô thà không bao giờ biết, thà cứ bình yên mãi mãi trong giả dối. Vân Bộ Hàn nằm im liều trên giường, dĩ mạch nhìn anh qua lớp kính. Trước anh khỏe mạnh là thế, có làm suốt ngày suốt đêm cũng không mệt. Anh biến ước mơ của họ thành hiện thực, anh vì cô mà tạo ra mạc thượng vân. Nhưng cuối cùng, cô lại phụ anh. Hóa ra điều bất lực nhất trên thế giới này là hai chữ xin lỗi. Mộ hàn, suốt cuộc có phải là con đẻ của anh không? Nó ốm nặng như thế mà giờ anh mới đến à? Anh dẫu sao cũng đường đường là tổng giám đốc nhị kiến, không thể bỏ công ty được. Tiếng nói chuyện từ ngoài hành lang vọng đến, sĩ mạch bỗng tới lạnh gáy. Hai giọng nói mà cả đời này cô cũng không quên được. Lúc này, đập vào tay khiến cô bất giác run rẩy. Nỗi kinh hoàng đột ngột khiến bụng dạ cô quận lên từng cơn. Khi nhìn thấy thân hình to béo của Giang Quý Nhân ở hành lang, cô không nén nổi cơn buồn nôn. Cô lập tức trốn vào sau tường, không muốn để hai kẻ đó nhìn thấy mình. Tại cái con à dĩ mạch đó hết. Mộ Hàn nếu không phải vì cứu nó thì đã không đến nông nỗi này. Hồi đó, em để bọn đấy xử lý nó luôn mới phải. Nếu không vì thấy nó cũng thật lòng với mộ Hàn thì em cũng không mềm lòng mà để xảy ra chuyện hôm nay đâu. Hạ như hoa nghiến săng chỉ chiết Rộng điệu đó Khiến dĩ mạch thấy lệnh thoát cả sống lưng Hồi đấy Bọn kia còn phàn nàn Em không để chúng nó chơi cho tới bến Anh từ không hiểu tại sao Em chỉ ép chụp ảnh mà không cho chúng nó mó vào Chỉ cần dọa một trận rồi bắt nó cầm 500.000 là xong chuyện Mùi ngon tận miệng mà không động vào được Chẳng phải là em tra tấn chúng nó sao Hồi đấy em cũng sợ to chuyện thôi Thấy con bé đó cũng thật lòng Nên mới sai lầm vào chúng nó tha cho nó Chuyện này không thể trách chúng ta được Ai bảo bố nó cắn ta Vụ làm ăn mấy chục triệu, suýt đó thì bị lão phá bĩnh Đặt bẫy để ăn dĩ mạch ngoan ngoãn cầm tiền Sau đó cho điều tra lão bố Kế hoạch thật quá hoàn hảo Hồi đấy em bảo phóng viên Bôi nhọ con danh đó như thế An giật làm sao mà không đỡ đòn hộ con gái được Nhưng em bảo lục, chi... lục triệu khôn Đột nhiên về Vân Trạch làm gì Có phải là bên trên đã manh nhà Biết gì đó rồi không dạo trước phó chủ nhiệm ủy ban đầu tư Bị điều tra lãm nhận không ít của chúng ta đâu Ngộ nhỡ lão nói ra chuyện gì Lộ việc hồi đó Sợ cái gì Lão con điên mới đi tố cáo Làm thế chẳng phải tội của lão càng nặng sao Mộ hàn luôn coi anh như kẻ thù giết bố Giờ biết anh chính là bộ đẻ nó Nó mới tử tế hơn với anh một chút Chuyện của con danh án dĩ mạch Nhất định không được để nó biết Nếu biết Liệu nó còn nhận anh không Đến lúc không có con trai chống cậy Anh chớ trách em Vân mộ hàn Là con đẻ của Giang Quý Nhân Tin này như tiếng xét dưới trời xanh Làm đầu óc cô trống rỗng Bố cô bị Giang Quý Nhân hại chết Nhưng vì sao kẻ đó lại là bố của Vân Mộ Hàn? Yên tâm, đã có Kim Ưn cha, a Dĩ Mạch không thể làm hỏng việc của chúng ta được. Còn bé Hàn Quốc đó có đáng tin không? Dù hồi đó anh sắp đặt cho nó làm quen Mộ Hàn trong hộp đêm, nhưng lâu quá rồi có khi đã không còn phục anh. Nếu không có anh, thì Kim Ưn cha sao có tiền đi Mỹ học. Có khi đến giờ, nó vẫn ở cái tổ quỷ đó ngủ với đàn ông ấy chứ. Nó chỉ là một con điếm, đám anh em của anh, còn ai là nó chưa tiếp đâu. Anh đã cảnh cáo nó rồi, hầu hạ con trai anh thì được, muốn vào nhà ta thì tuyệt đối không. chớ tưởng kiếm mưa thằng nào làm to bụng lên là được. Chờ việc của lục triệu khôn xuôi xuôi đã, rồi anh sẽ trừng trị con danh không biết nghe lời này. giang quý nhân khinh bỉ nói. Kim Ân Cha là mối nhử mà Sang Quý Nhân đặt cạnh bộ hàn. Sĩ Mạch hít một hơi lạnh buốt. Sang Quý Nhân đến cả con trai cũng gảy bẫy. Nắm tay cô siết chặt, trong người bứt dứt không yên. Bộ hàn từ nhỏ đã bị mẹ ruột bỏ rơi, chưa từng biết đến ấm êm. Chỉ cần người khác tốt với anh một chút, là anh sẽ đáp lại hết mình. Vì thế anh mới hết lòng che chở cho Kim Ân Cha như vậy. Vì cô ta đã gần bó với anh trong lúc khó khăn nhất Nhưng nếu anh phát hiện Tất cả đều là dạ dối Anh sẽ đau đớn thế nào Anh cứ nghĩ cách đối phó Với con xanh an dĩ mệnh thế nào đi đã Còn anh suýt bị nó hại chết đấy Hạ như hoa hầm hầm Em yên tâm Việc này ơn cha làm ngon lành Nó chỉ trực xem Con bé kia chết thế nào ấy thôi Giọng nói lệch lùng tàn độc đó Khiến dĩ mạch lệch toát từ đầu đến chân Cô lùi về phía sau Trong lúc hoàng sợ Cô đã đá về cái so sát bên cạnh Ai Giang của nhân giật mình quá to Toàn tiến đến xem Dĩ mạch bưng miệng ngồi thụp xuống Lão ta sẽ giết cô mất Nếu lão biết cô đã nghe thấy tất cả Thì cô chết là cái chắc Mộ hàn tỉnh rồi Mộ hàn tỉnh rồi Ông còn chân chừ gì nữa, mau gọi bác sĩ đến Sĩ mạch thử hát ra, cô mềm nhũn dựa vào tường, không còn đủ sức để đi nữa Vân Bộ Hàn lại cứu cô một lần nữa chương 33, tương trợ Chúng ta nhất định sẽ bền lâu mãi mãi Đó là an sĩ mạch của anh, là người anh được trao tặng, cũng là người anh phải bảo vệ Thời gian rời Vân Trạch đi Hoàng Sơn không quá nửa tháng, nhưng trong nửa tháng ấy, Sĩ Mạch thấy như đã đi qua nửa đời người. Khi trở về Vân Trạch, cô bỗng thấy sợ. Trước kia cô tưởng mình là kẻ bị phụ lòng, vì thế cô mới có thể dần quên Mộ Hàn, bắt đầu một tình yêu mới. Giờ đây cô đã biết sự thật. Hóa ra từ đầu đến cuối, người bị tổn thương nhiều nhất là Vân Mộ Hàn. Cô có tư cách gì làm ra vẻ thanh cao đối mắt với anh? May mà sức khỏe của mộ hàn cũng đã hồi phục khá nhanh Nếu không cô càng không thể yên lòng Làm việc cùng công ty Kiểu gì cũng phải chạm mặt nhau Được cái hai người đều biết tránh né Lần nào gặp nhau cũng làm như không thấy Để tránh gây khó xử Thiết kế trò chơi là công việc mà dĩ mạch rất thích Trong một thời gian ngắn Các đề xuất của cô đã được ứng dụng rộng rãi Được khen thưởng liên tục Đồng nghiệp treo Cô sắp được thăng trước đến nơi rồi Sự nghiệp thuận lợi, bù đắp cho vết thương trong tim, sĩ mạch cố không nghĩ đến gì hết, dốc toàn tâm toàn ý vào công việc. Lục triệu khôn tìm gặp cô mấy lần, phần lớn là để hỏi câu chuyện hồi trước. Cô đã lờ mờ đoán ra, ông bát cũ của bố bắt đầu nghi ngờ. Lần này về Vân Trạch, e rằng sắp có hành động gì đó. Nhưng cô không muốn bị cuốn vào. Mỗi lần ông hỏi đến, cô đều cười lại tránh. Nếu có hỏi dồn, hỏi dồn thì cô chỉ nói là không nhớ. Cô làm thế không phải là để bảo vệ bản thân mình, mà vì không muốn sang quý nhân chết trong tay mình vì ông ta là bố đẻ của mộ hàn. Vẫn biết thù giết cha không thể đội trời chung, nhưng cô thật sự chưa từng nghĩ đến việc trả thù. Cho dù như vậy, thật bất hiếu. Cô thừa nhận mình là kẻ rất dễ thỏa mãn, không ước vọng quá giàu sang phú quý, vinh hiện hoa, hiển hách. Sống vốn dĩ là ân huệ ông trời ban cho cô Mỗi ngày cô đều xem là ngày cuối cùng để sống Cứ bình dị như vậy là tốt lắm rồi Nhưng có những người không muốn cho cô cuộc sống thoải mái như vậy Hôm nay vừa bước vào văn phòng Dĩ mạch như thường lệ lên trang giải trí của diễn đàn chia Nha đọc tin tức giết thời gian Một tiêu để đập ngay vào mắt cô Phóng viên vô liêm sĩ bắt nạt Kim Ươn Cha Comment của topic này đã dài đến mấy chục trang, chỉ một lúc đã trở thành topic nóng nhất trong ngày. Bàn tay di truyệt của Dĩ mạch khẽ run run. Click vào topic, cô nhìn thấy ảnh của mình, số điện thoại, địa chỉ nhà, số QQ. Tất cả mọi thông tin đều được trưng ra ở chỗ bắt mắt nhất. Cô đọc lướt qua đoạn giới thiệu, bọn họ mô tả cô là đứa con gái vô liêm sỉ không từ thủ đoạn, nói Tình yêu của cô và Thiều Trì là thuần túy mua bán thông tin. Họ còn viết bố cô băng hoại nhân phẩm đạo đức như thế nào, châm chích bới móc, những từ ngữ ngay, cay độc đều được lôi ra hết. Thiếu sáng tạo thế cơ chứ? Sĩ Mạch cười gằn tắt phụt máy tính. Một lúc sau, điện thoại của cô gieo in ỏi. là số lạ. Sĩ Mạch tò mò nghe máy. Chẳng ngờ còn chưa kịp nói câu gì, bên kia đã chửi um. "An Dĩ Mạch, mày chết không yên đâu, mày ngủ với bao nhiêu người, không sợ dính bệnh à? Mày có biết ngượng không? Mày dựa vào đâu mà bắt nạt chị Ưn Cha? Mày bị đuổi việc là đáng đời, bọn ta sẽ kêu gọi tẩy chay trò chơi mày thiết kế, mày nghe rõ chưa?" Dĩ Mạch đưa điện thoại ra xa một chút, nghe giọng thì kẻ đang chửi mắng này còn là học sinh. Trò chơi chị thiết kế do chị ơn cha của nhóc làm đại diện, nhóc chơi hay không thì tùy. Còn nữa, số người chị ngủ cũng không nhiều bằng chị ơn cha của nhóc đâu. Nói xong câu này, dĩ mệnh cúp máy đánh bột. Lúc nghe thấy những lời của Giang Quý Nhân ở bệnh viện, cô đã biết kim ơn cha sẽ ra tay với mình. Nhưng cô không ngờ cô ta lại khai thác thông tin cá nhân của cô, lợi dụng đám fan đầu óc còn non nốt để tấn công cô. Tít tít tít Sĩ mạch vừa đăng nhập kiêu Thì có một loạt âm thanh ngắn liên tục dẻo lên gấp cáp Sĩ mạch ôm ngực Không biết tại sao Cứ mỗi lần nghe thấy âm thanh như thế Tìm cô lại thắt lại Tựa như bị thứ gì đó siết chặt Cô tắt loa Sao lại có triệu chứng lên cơn thế này Hộp tin nhắn toàn đề nghĩ ethnic Sĩ mạch chau mày Cô được yêu thích như vậy từ lúc nào Anh Dĩ Mạch, thứ con gái như mày không có kết cục tốt đâu. Đủ chết dẫm, Anh Dĩ Mạch mày sống trên đời đúng là làm ô nhiễm không khí. Câu nào câu nấy đều toát lên nỗi căm hận cây nghiệt. Khỏi phải nghĩ cũng biết, đó là do Topic lộ thông tin đó gây ra. Xem ra chuyến đi Hoàng Sơn lần này Kim Ân Cha đã hận cô đến tận xương tủy rồi. Bị chuyện này tác động, Dĩ Mạch không có bụng dạ nào viết phương án cho trò chơi nữa. Cô tắt máy tính, nghỉ làm sớm. Vừa ra khỏi công ty, một vật màu đen lao thẳng vào mặt cô. Bốp! Sĩ mạch thấy đau nhói, chất dịch ấm nóng chảy xuống chán. Cô đưa tay lau, hóa ra là máu. Đổ vô liêm sĩ, đánh chết hạ đi. Dám bắt nạt ơn cha, chết cũng không yên. Sĩ mạch nhìn đứa học sinh vừa dùng giấy cao gót ném cô, một dạng hung hãn, tựa như cô là kẻ thù giết cha của nó vậy đám fan điên cuồng đó bao vây công ty cô. Khu công nghệ ở khu công nghệ cao ở nơi hẻo lánh như Trương Giang này lần đầu tiên náo nhiệt như vậy. Sĩ Mạch nghĩ bụng, trong tình cảnh này cô không thể mất cảnh giác. Bọn trẻ này đều đang nóng giận, ngộ nhỡ chúng ra tay thật thì không thể nói đạo lý được nữa. Bim bim bim. Tiếng còi xe liên tục vọng đến từ xa, một chiếc Porsche màu đen lao vào giữa đám trẻ. Đám fan lập tức dạt xa một bên Dĩ mẹ còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra Lục tiêu trí đã kéo cô vào xe Đến khi đám phan định thần lại Thì anh đã nhanh chóng bể lái Bỏ xa chúng ở phía sau rồi Anh Anh sao biết mà đón em Nghĩ đến chuyện vừa rồi Cô vẫn còn thấy hãi Anh không đến Thì em có thể gặp chuyện thật đấy Em bảo nhà anh xa cơ quan Nhất định đòi ra ngoài thuê nhà ở Anh không ngăn em Nhưng sao lại không nghe điện thoại của anh Em xin lỗi Từ khi ở Hoàng Sơn về Dĩ Mạch thấy không thể đối mặt với Thiều Trì Mỗi lần ở bên Thiều Trì Cô thấy mình có lỗi với Mộ Hàn Cô không biết phải giải thích thế nào Trong lòng cắn rứt Khiến cô tránh né anh suốt Thôi được rồi Em làm việc bận anh biết Không cần xin lỗi anh Đêm nay là đêm bình an Cũng là sinh nhật em Anh có quà tặng em Quà Sinh nhật này cũng thật là đặc biệt Bao nhiêu chuyện xảy ra Khiến cô bận đến quên mất Đến bệnh viện cầm máu trước đã Em không phải lo đám gây rối đó Việc này để anh xử lý Thiều Chí luôn có thể bình tĩnh xử lý mọi việc Lời của anh Luôn khiến cô yên tâm Chỉ cần ra tất cả cho anh Cô có thể yên tâm không phải lo lắng Cũng không rõ thiểu chí xuống cách nào mà cái đám crazy fan đó quả nhiên là không quấy phá họ nữa. Thiểu trì không nói gì, chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, chậm chậm bước trên con đường quốc quyền. Đi qua những con đường quen thuộc của ngày xưa cũ, dĩ mệt bỗng muốn quay đầu bỏ chạy. Thiểu trì biết ý kéo cô lại. Dĩ mệt nành cúi đầu đi theo anh. Cô không biết tại sao anh lại đưa cô đến đây. Nhưng mỗi lần bước qua con đường này, cô thường thấy nhớ nhung Và hững hụt cùng dâng lên Thiều trì Chúng mình về nhé Anh nói rồi Anh có quà cho em Theo anh Anh kéo câu đến dưới tán cây hòe Trong giây lát Cô thấy như ký ức ùa về Tựa như vừa bước chân vào vòng xoáy thời gian Không còn né tránh và sợ hãi Cô bước nhanh về nơi cuối phố Tay lướt qua những bức tường đầy rêu lang lổ Tựa như chạm vào nửa cuộc đời đã qua Trên từng bậc cầu thang cũ nát, ánh mắt trời ngoài cửa sổ dọi vào những bức tường lở lói. Từ đây cô có thể ngửi thấy mùi tay vịn cầu thang đã chóc sơn, cái mùi dỉ sắt quen thuộc đó. dĩ mệnh theo cầu thang, dễ phải, dễ trái, lối đi này cô thuộc như lòng bàn tay. Cho dù là nửa đêm, cô cũng có thể dễ dàng nhận rõ từng ngọn cỏ, từng thớ gỗ nơi đây. Đếm hết 64 bậc là đến cửa nhà rồi. Dĩ Mạch lẩm bẩm đếm sáu, nguy bậc thang, cô nhìn cánh cửa chấm trộm màu cà phê trước mắt, run rẩy đẩy cửa bước vào. Ở bên khung cửa vẫn dán bức ảnh chụp cô hồi nhỏ, trên tường phòng khách vẫn chi chít nét chữ nguệch ngoạc của đấu sĩ thánh Hàn Dĩ Mạch. Cô đỏ mặt, tiếp tục bước vào trong. Sẽ qua lối đi, đẩy cửa ra ban công, đàn bồ câu đập cánh rào rạt, chúng bay lên cùng những tiếng đập dày dặn. Thích không? Lục tiểu trì bên cạnh cô cất tiếng rò hỏi Giọng nói trầm trầm dịu dàng Đưa cô về với thực tại Nước mắt lăn dài trên má Cô bưng lấy mặt quả khóc Đây là nhà cô Căn nhà đã mất năm 16 tuổi Lúc dọn khỏi đây Cô không dám nghĩ Lại có ngày mình có thể quay về Càng không ngờ rằng Cách bài trí trong nhà đều không thay đổi Tựa như mới hôm qua thôi Cô vẫn còn sống ở đây Gia đình mua lại nhà em không ở đây mà di cư sang nước ngoài nên căn nhà vẫn nguyên vẹn như xưa. Anh dò hỏi được địa chỉ của họ nên đã quyết định liên hệ để mua lại. Mọi thứ ở đây đều chưa có gì thay đổi. Coi như anh tự ý một lần. dĩ Mạch, em có thích không? Cô im lặng chỉ nhìn anh gật đầu lia lịa. Sao lại không thích cho được? Đây là nhà cô, là căn nhà trong mơ mà cô luôn khát khao trở về. Anh dành bao tâm huyết, chỉ để đổi lấy nụ cười hạnh phúc của cô. Có người tặng món quà sinh nhật đặc biệt như vậy, sao cô có thể không quý được cô chứ? Xa xa, đàn bồ câu bay xuyên qua mây mù, đậu trên mái hiên. Cô bỗng thấy mình như con chim lẻ bầy về muộn, dù có đi đến nơi đâu, cũng sẽ quay về nhà. Sĩ Mạc Lục Tiểu Chí bỗng kéo cô lại, ánh mắt thâm trầm mãnh liệt. Anh nắm tay cô, nhìn cô, nhẹ nhàng quỳ một chân xuống. Sĩ Mạch, nhận lời lấy anh nhé, đây chính là ngôi nhà hạnh phúc của chúng ta. Anh xòe tay ra, giữa lòng bàn tay là một chiếc nhẫn nước ngọt. Nước mắt như những hạt ngọc trai thi nhau rơi xuống, cô ra sức quệt nước mắt, nhưng lau thế nào cũng không được. Hạnh phúc đột ngột khiến cô vút chốc không nói nên lời, cô chỉ nhìn anh, thoát cười, thoát khóc nhận lời đi nhận lời đi nhận lời đi bỗng có tiếng cổ vũ vọng lên từ dưới khác dĩ mịch vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ đó là các cô các bác hàng xóm cũ của cô họ nhô đầu ra khỏi ban công đồng thanh hô vang cô không nén nổi phì cười dĩ mịch các bác các cô chú đã nhìn cháu lớn lên hiếm có người không chia đôi nghèo khổ của chúng ta chịu ở đây với cháu như chàng trai này đâu Thế này còn yên tâm hơn ở nhà cao cửa rộng đấy Một bác hàng xóm nói với sang Thiều trì nháy mắt với cô Sĩ mệt ngượng ngùng đấm nhẹ anh một cái Anh nghĩ kỹ đi doctor lù Đã sống ở đây là phải sống cả đời đây nhé Sĩ mệnh vừa lau nước mắt vừa nói Thiều trì lặng người Đến khi hiểu ra hàm ý trong lời nói của cô Anh lập tức đứng bật dậy Ôm chặt cô vào lòng Anh chưa từng cam kích như lúc này, cam kích lời hứa của dĩ mạch. Phá hoa đêm Giáng sinh rực sáng trời cao, anh ôm cô ngừng đầu nhìn lên trời. Những bông hoa khổng lồ đó tựa như được dành riêng cho họ, lộng lẫy và diễm lệ. Cô kiễng chân, chủ động hôn anh, không cần nghĩ gì nữa. Anh chính là người mà cô đã chờ đợi suốt đời này. Trong lòng nở hoa, cô ôm chặt lấy anh. Anh cũng cuồng nhiệt đáp lại, nỗ dài chìm trong tiếng pháo nổ. Thêm một chút khát khao khiến tình yêu tựa như cà phê có thêm đường viên, đậm đà hương vị. Cô đê mê, hối hả trong niềm hạnh phúc tràn đầy trong tim. Cô chỉ muốn đốt cháy mình đến cùng kiệt để đáp lại tình yêu nồng hậu này. Cô mặc anh đặt cô lên bàn, lên sofa, lên giường, họ khát khao nhau, thèm muốn nhau. Thời gian xa cách vừa qua khiến nhớ nhung càng thêm sâu động. Nếu không do dự không tranh đấu, làm sao biết người kia quan trọng như thế nào? Thiểu trì hôn cô điên cuồng. Anh yêu cô, chỉ muốn giấu cô đi làm bạo vật. Nỗi khát khao khiến anh cần như ngạt thở. Trong tiếng chuông đồng hồ báo nửa đêm, cô bỗng đẩy anh ra. Qua ánh trăng, đôi mắt cô sáng lấp lánh như những vì sao. Năm mới rồi, cô khe khẽ thở, dưới ánh nhìn cháy bỏng của anh, cô thấy ngợ ngùng. Ước một điều đi, Sĩ Mạch Anh thì thầm bên tai cô Ước bền lâu mãi mãi Ước bền lâu mãi mãi Ước bền lâu mãi mãi Ta mau ước 12 điều trong tiếng chuông trừ tịch Câu nào cũng là Ước bền lâu mãi mãi Nhưng Jules cuối cùng vẫn rời bỏ bà đấy thôi Sĩ Mạch không biết mình còn sống được bao lâu nữa Cô hy vọng giây phút này dừng lại mãi mãi để cô có thể ở bên anh, đi đến tận cùng vũ trụ. Chúng ta nhất định sẽ bền lâu mãi mãi. Anh nhận ra nỗi lao âu của cô, khẽ khẽ an ủi cô. Trong thời khắc tiếng chuông cuối cùng vang lên, anh hòa quyện vào cơ thể cô. Đó là an dĩ mạch của anh, là người mà anh được trao tặng, cũng là người mà anh phải bảo vệ. Trường ba tư Tự do Kết thúc cả rồi, quên hết đi thôi Thế nót hẹn biển chỉ là tuổi trẻ dại cờ Phong hoa tuyết nguyệt chỉ là hoa ẩn trong cương Chăng nơi đáy nước Nâng đỡ cho nhau, quả thật Chẳng bằng những ngày tháng chúng ta đều tự do nhìn thế giới Kim Ưn cha xảy ra chuyện rồi Khi biết tin này, dĩ mệnh đang thu dọn hành lý Cô phải theo thiểu trì đi New York để mổ tim dù cơ hội sống của cô không quá 3 phần 10. Không ngờ, Kim Ưn Cha lại rơi vào kết cục này. Quãng đời làm gái nhảy cô ta trước kia bị đăng lên trang nhất. Quá khứ tuổi hổ như một cơn ác mộng không thể thoát khỏi. Những tờ báo giải trí như con tắc đề màu, trước còn tô vẽ tán tụng cô ta thành tài nữ ngọc nữ, giờ chỉ trích phê phán cô ta là dâm vụ phóng đáng. Dưới áp lực của Hội đồng Quản trị, khu Game chính thức chấm dứt hợp đồng với Kim Ưn Cha. Tuần Mộ Hàn cũng phải buộc trì hoãn lễ cưới. Những phóng viên giải trí nhanh nhạy lại điều tra chuyện Kim Ưn Cha suýt nữa hại chết dĩ mạch. Sự kiện diễn đàn trai Nha làm lộ thông tin cá nhân cũng bị vạch ra là do Kim Ưn Cha một tay sắp đặt. Thậm chí vụ có thai cũng do cô ta tự đạo diễn mà ra. Thái độ của một người với dĩ mạch quay ngoắt 180 độ từ lên án biến thành đồng tình. Thậm chí, có đài truyền hình còn gọi điện thuyết phục cô ra mặt, bạch tội kim ơn cha Sĩ Mạch thấy thật vô vị, đám người này trước đây bôi nhọn cô như thế nào thì giờ cũng bôi nhọn kim ơn cha như thế Nếu là mấy tháng trước thì chắc cô sẽ không ngần ngại thừa cơ đạp đồ cô ta Nhưng giờ đây cô hiểu đánh người ngã ngựa thì được gì để tăng tiết mục cho nhà đài sao Sĩ Mệt ném tất cả những tờ báo xanh đỏ lòe lượt vào so sát. Những ngày này, Thiều Trì thường xuyên gặp cỡ với tổng biên tập mấy nhà báo lớn. Cô không hỏi, anh cũng không giải thích. Nhưng cô biết, chắc chắn việc này không đơn giản. Chuyện của kim Ưên Tre nếu chỉ do đám phóng viên giải trí đó mò ra thì không thể biết tưởng tận như thế được. Thiều Trì đã làm chuyện gì, cô biết cả. Thiêu trì dù thường ngày điềm đạm dịu dàng, nhưng đã nổi giận lên thì quyết không đương tay. Kim Ưn Cha đáng lý ra không nên động đến giới hạn cuối cùng của anh, mà giới hạn cuối cùng của anh lại là an dĩ mạch. Nếu không phải Kim Ưn Cha gây chuyện làm cô bị thương, thì có lẽ anh cũng sẽ không tuyệt đường cô ta như vậy. Thấy Kim Ưn Cha rơi vào kết cục bi thương như thế, đáng ra là cô nên hả dạ, nhưng giờ cô lại thấy vô vị. Cô thương thiểu trì vì cô mà anh không từ chuyện gì. Cô đã dần hiểu rằng đằng sau lớp ngụy trang kín đáo của anh là lưỡi kiếm ẩn giấu sâu trong tim. Cô yêu cái thâm trầm kín đáo của anh, yêu cái dịu dàng nhã nhặn của anh và cả cái vẻ hùng hãn bất cần của anh nữa. Đối với Kim Ưn Cha, cô hoàn toàn không có hứng thú muốn biết cô ta sẽ ra sao, càng không cảm thấy thương xót chút nào. Nhưng với mộ hàn, anh luôn là điều cắn dứt trong lòng cô Bởi nếu những tổn thương này là do Thiều Trì gây ra Thì đó cũng là vì cô Cô mỉm cười, đặt quyền sổ chứng nhận kết hôn màu đỏ tươi và vali hành lý Nhìn hai cái tên, An dĩ Mạch và Lục Thiều Trì đặt cạnh nhau Cô thấy hạnh phúc ngập tràn Cười ngớ ngẩn gì thế em? Lục Thiều Trì vòng tay ôm lấy eo cô từ sau lưng Cúi đầu xuống hôn lên tóc cô Em thấy cục cấp phép lỗ quá Vừa làm giấy tờ vừa làm thủ tục Mà chỉ mất có mười mấy tệ Lại còn cấp cho chúng ta hai quyển chứng nhận đẹp thế này Sĩ Mạch cười hì hả Ngốc ạ Kết hôn chứ không phải mua rau đâu mà lỗ với lãi Cô vẫn luôn nhắn nhít như thế Còn anh lại thích chính về trẻ con của cô Tất nhiên là có Em thấy em lãi rồi Ừ, anh cũng thấy thế Anh âm ử theo cô Thu dọn mau lên, chiều bay rồi Bên đấy lạnh lắm, nhớ mang nhiều áo ấm đấy Cớm, mệt quá, đốc tờ lù Hả, em gọi anh là gì? Anh vừa ra về không bằng lòng trao mày Biết rồi, anh nhiều lời quá, ông xã. Dĩ mạch lè lưỡi Bỗng điện thoại của cô đổ chuông, cô cúi đầu xem là một tin nhắn nặc danh. "An Dĩ Mạch, tôi chờ cô ở bến sông." Khi Dĩ Mạch ra đến bến sông, Quân Bộ Hàn đã chờ sẵn ở đó, anh tựa vào lan can hút thuốc, những con thuyền trên mặt sông xa xa thỉnh thoảng sủi sóng trắng xóa. Trông thần sắc anh rất tệ, khuôn mặt tướng tú đốn phú râu ria, phờ phạc và mệt mỏi. Nghe Trình Hạo nói, cô nghỉ làm rồi. Anh lạnh lùng hỏi Vâng, chắc bản tính em là thế Làm gì cũng không làm được lâu Không đủ lâu Nhưng mà đủ ác đấy Tôi nói đúng không Lời nói thẳng tuột của Vân Mộ Hàn Khiến dĩ mệt biến sắc Cô biết anh đang trách câu chuyện gì Cô đuối lý Nên không thể phản bác được Mộ Hàn Chúng ta không nói đến những chuyện không vui đó nữa được không Chiều em đi Mỹ với Thiều Trì rồi Có lẽ em sau này không quay về nữa. Sĩ mạch cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt Vân Bộ Hàn. Cô sợ anh nhìn thấy sự yếu đuối của cô. Sao cô lại không sợ được? 70% là cô sẽ phải án rất ngàn thu ở một đất nước xa lạ. Mỗi lần ngủ tiếp đi, cô lại sợ mình sẽ mãi mãi không tỉnh dậy nữa. Cô tất nhiên là vui rồi. Đi Mỹ... Ăn dĩ mạch, trước kia chẳng phải cô nói Nước ngoài chẳng có gì hay sao Đến ăn uống cũng không hợp cơ mà Giờ có cơ hội làm công dân bậc cao Cô lại nhiệt tình nhỉ Cô có thể cao chạy xa bay Vứt tất cả lại rồi Cô có bao giờ nghĩ đến kim ơn cha không Cô ép cô ấy vào đường cùng là vì sao Em không làm gì cả Lần nào cô cũng trường ra cái bộ mặt vô tội ấy Sáu năm trước cô cũng thế, cứ như người sai là tôi ấy Quá khứ của ươn cha cô đã biết từ lâu Nhưng tôi không ngờ cô lại đem kể cho đám phóng viên đó Cô có dám nói chuyện này từ đầu đến cuối không liên quan gì đến cô không? Em... Sao cô có thể nói là không liên quan đến cô chứ? Nếu không phải vì cô, Thiều Chị cũng sẽ không làm như thế Rốt cuộc, nguyên nhân cũng là vì cô Là em thì sao nào? Mộ Hàn, anh cũng đã xem những tin đó rồi Kim Ưn Cha đối xử với em như vậy Cho dù chị ta có kết cục như hôm nay Thì cũng là chị ta tự gây ra An dĩ mạch Tôi nhìn nhầm cô rồi Cho dù Ưn Cha có sai Thì đứa bé trong bụng cô ấy cũng vô tội Cô dừng lại đi Coi như tôi xin cô và Lục Thiều Trì Tha cho cô ấy Cô việc gì phải gây ra vụ tai nạn đó Làm Ưn Cha mất cả hy vọng cuối cùng Anh nói cái gì, tai nạn nào, không thể nào. Cô nghĩ tiêu trì tuyệt đối không thể gây ra chuyện đó. Kim Ưn Trà sáng hôm qua bị đâm xe, xảy thai rồi, suýt nữa thì mất mạng. Anh dĩ mạch, tôi hy vọng cả đời này không phải gặp lại cô nữa. Cút đi. Phần mộ hàn không nhìn cô nữa, quay người đi thẳng để lại dĩ mạch một mình đứng sững sờ. Có lẽ để anh hận em là kết cục tốt nhất cô hít sâu, có lẽ Vân Mộ Hàn nói phải. Họ thật sự không còn cơ hội gặp lại nữa rồi. An dĩ mệt ngoài lục tiêu trì ra, người đã không còn gì nữa. Mộ Hàn, Vân Trạch, Tạm Biệt, hoặc có lẽ là Vĩnh Biệt. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh truyện Cỏ Long Trông.